các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Kinh dần dần zip lại, mặt dựa vào vai tổ Dĩnh, anh cũng thấy rất mệt. Đồng hồ cứ lặng lẽ tí tách từng phút giây, trong phòng khách hương đèn ngào ngạt mùi thơm, trên đĩa hoa quả trái cây đã dần dần ngả màu, phòng bếp thịt bò cao cấp đầy mỹ vị đã nguội dần. Nhưng trên giường trong phòng ngủ, say chậm tâm và tiết độ dễ ngủ say, ở phía ngoài cửa sổ thấp thoáng ánh sáng dịu dịu của trăng trong sân đình Thực vật tức giận mừng bừng hướng bầu trời mở rộng, lặng lặng sinh trưởng khỏe mạnh. Ở một chỗ khác trong thành phố, Tích Cương nhìn trầm trầm vào một bức ảnh giận đến phát run, thằng con bất hiếu, mới vừa rồi ở trong điện thoại dám cãi lại ông. Gọi lại cho nó, nó bảo là nó muốn kết hôn, cố gắng tỉnh táo đầu óc, nghe nó ở đầu dây bên kia làm nhảm cái gì gọi là tình yêu chân chính, mắng thẳng nhóc là điên rồi, thế mà nó lại dám mắng lại ông là cha già, cô chấp. Hai cha con một lời không hợp Cùng lúc cúp điện thoại Tích cương bóp bắp chán thở dài Ngừng đầu nhìn thấy di ảnh của vợ trên tường Con cái trưởng thành rồi Chả đứa nào nghe lời tôi nữa Bà Trên bức ảnh vợ ông mỉm cười Phản phất như nói cho ông biết Coi như đã kết thúc rồi Con cái đều là đứa biết quan tâm Tuổi ông cũng đã cao rồi Tích cương nằm xuống Nhìn lấy tấm ảnh trong tay Ảnh chụp từ lâu lắm rồi Tổ dĩnh cùng gia cần, tay trong tay đứng ngọn sân thượng. Tổ dĩnh cắt kiểu tóc, nhìn giống quả dưa hấu, đôi mắt rất to, vẻ mặt cực kỳ thông minh. Thằng bé bên cạnh cắt tóc húi cua, cọc lóc, còn đứng bên cạnh chị gái vừa cười vừa cắn kem nữa. Bối cảnh là mùa hè năm ấy, sau 12 giờ trưa, vợ ông, người chụp hình năm ấy, giờ đã không còn. Tuyết Cương nhẹ nhàng áp tấm ảnh lên ngực, vợ ông chính là người ông yêu nhất. Tuyết Cương lầm bẩm tự nói, Bà à... Tôi thấy cây gã sải trọng tâm kia muốn bắt cóc con gái chúng ta. ra cần thì bị cái cô gái hơn nó vài tuổi lừa gạt mất. Cả hai bên đều ép tôi. Tôi phải làm sao bây giờ? Tích Cương khổ sở ngụ tiếp đi, dèm cửa sổ thấp thoáng ánh trăng. Ông mơ thấy vợ ông về trong giấc mộng. Bà mỉm cười, không có dấu vết của thời gian động lại trên gương mặt xinh đẹp của bà. Bà ngồi trên giường, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt đã hiện đầy nếp nhăn giả nua của ông. Tiết Cương nhìn vợ yêu, nụ cười của bà thật ấm áp. Bà xã à, tôi nhớ bà quá. Ở trong mơ, ông khóc giống như một đứa trẻ. Năm giờ sáng, Tổ Dĩnh tỉnh lại, cô định ngồi bật dậy thì lại thấy có cánh tay vắt ngang người. Quay đầu lại, cô nhìn thấy sải trọng tâm đang ngủ ở bên cạnh, mà bên ngoài, trời đã sáng rồi. Tổ Dĩnh thấy mỏi lưng, cẩn thận nhắc nhẹ, cánh tay của anh nhẹ nhàng bước xuống giường ra khỏi phòng. Đồng hồ đã điểm 5 giờ, sang ngày mới rồi, cô ngủ mê man lâu như vậy, ngay cả việc tới nhà anh lúc nào cũng không nhớ. Tổ dĩnh nhìn thấy trên bàn, nến đã cháy hết, rượu đã không còn lạnh nữa, hai chiếc ly có chân dài, sạch sẽ chưa sử dụng qua. Trên đĩa trái cây đã ngả màu, tổ dĩnh buồn bực một hồi lâu, đi vào phòng bếp, phát hiện tàng thịt bò cao cấp, đã dã đông hết. Cô tổng kết lại là có người chuẩn bị những thứ này muốn tạo cho cô một buổi tối lãng mạn. Nhưng mà người đó không đợi được cô tỉnh lại, cứ như vậy chán nản mà ngủ tiếp đi. Tổ Dĩnh không nhịn được cười thầm, cô có thể tưởng tượng gương mặt ấm ức của giải Trọng Tâm lúc đó. Tổ Dĩnh vào phòng tắm tắm rửa, sau khi ra ngoài, tìm dây thun buộc tóc gọn gàng lại, bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, bê thùng lạnh vào bếp. Nhấc chai rượu và bồn nước rửa qua, cầm miếng thịt bò cao cấp cho lên thớt, dùng con dao thái lát rất nhanh chóng. Cô mở tủ lạnh, nhìn thấy hai cốc trà sữa tinh tinh. Cô cười, trong lòng cảm thấy rất ấm áp Tim cả rốt cà chua Bắt đầu nấu ăn 6 giờ Tổ dĩnh múc thịt bò sốt vang Và bát lớn 7 giờ, trời đã sáng rồi Ngoài phòng chim sẻ đang hót líu lo Xài trọng tâm còn chưa tỉnh Tổ dĩnh nên đi làm Nàng đi vào phòng Nhìn người đàn ông đang say ngủ Anh giống như đứa trẻ Tổ dĩnh cúi người Nhẹ nhàng hôn lên mặt anh Vừa giúp anh đắp chăn Lúc này mới cầm túi sách ra cửa Duyên qua sân, con đường bằng đá bên cạnh những chậu hoa chập tròn giống như mỉm cười với cô, Sài Trọng Tâm đích thân trồng hoa cỏ kỹ thụ, tản ra mùi thơm nhẹ nhàng. Tổ Dĩnh cài chốt cửa, đứng ở bên ngoài nhà Sài Trọng Tâm, hai tay khoanh trước ngực, giật mình trong chốc lát. Cô gái gãi đầu, vút áo sơ mi, cô đá đá bậc cửa, vừa gãi gãi cánh tay, mấy năm này cô chưa từng đi làm muộn, cũng chưa từng nghỉ phép, cô luôn đặt công việc lên hàng đầu mấy năm nay đồng hồ báo thức vừa vang là cô liền rời giường ra khỏi nhà lập tức đuổi theo xe bớt chạy về phía nhà xuất bản. mấy năm nay cô luôn luôn ăn không ngon ngủ không yên cũng là việc vì... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net